Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay Thưa quý vị, câu chuyện Mỡ Tử Thi của tác giả Mạnh Ninh Là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây Qua phần diễn đọc của địch soạn 11 giờ 30 phút đêm hôm ấy Con đường dẫn ra nghĩa địa của làng mậu giờ này chẳng còn một ai lai vãng. Chỉ còn một thân ảnh lầm lũi đi trong đêm. Cả ấy mặc một chiếc áo bành tu túi màu, đầu đội nón lưới chai và một cây túi vải cũng cùng màu, nghe chừng khá nặng. Cả ấy đã đi một mạch suốt một con đường, dẫn từ đầu làng ra nghĩa địa làng bên, chốc chốc lại dừng lại ở bên gốc cây, rồi ngoái đầu ra sau để nghe ngắm. Không gian giặt một màu tứ ôm như đã đêm ba mươi, lẫn trầm tiếng gió xẻ sắt và tiếng xào xạc của đám lúa đang trổ đồng gặp gió là tiếng dế kêu rình rích từ đầu đường gã thấy lè nói ánh đèn xe honda chiếu tới hướng của mình gã vội vàng nhảy vào cạnh đường bỏ cây túi vải rồi ngồi xổm nấp sau một bụi cây rậm rạp chiếc xe honda chở qua một đôi trai gái cười trộn rộn và rất nhanh khuất dạng nơi cuối con đường gã cẩn thận như vậy là phải Bởi lẽ đêm nay gã đã phải làm theo một việc cực kỳ quan trọng. Việc ấy chẳng phải khuyết vách trèo tường rồi nhân lúc gia chủ ngủ say để vơ vết tài sản. Cũng chẳng phải việc giết người đốt nhà, mà là đào trộm mồ mả của người chết để lấy mỡ luyện bùa. Là dịp đặc biệt quan trọng để gã thực hiện phép thuật thư ếm mà sư phụ bọ bên phủ kẹt đã truyền thụ trong mấy năm trước. Nghĩa địa của làng này không trôn theo lễ lối với đủ loại kích cỡ đủ hình. Từ ngay đầu đường dẫn vào, gã đã lờ mờ nhận thấy một mộ bia dù không rõ cho lắm. Tinh thần thở muốn hơi gã sấp lại cái áo bảnh tu, nhấc cái túi vải nặng trịch quắc lên vai, rồi cắm mặt rẽ vào con đường đất dẫn ra khuôn viên của đất thánh. Gã phải thực hiện thật nhanh gọn, bởi lẽ hôm nay là ngày đầu tiên hạ thổ xác của mẹ con cô Tình một sản phụ xảy thai chết đuối ở dưới ao gã là đạt nguyễn trung đạt hai mươi sáu tuổi mới hồi hương độ non ba năm là một kẻ không sợ trời sợ đất nổi tiếng to gan lớn mật giàu còn ở làng đạt nổi tiếng là kẻ cứng đầu học hành chương hết cấp ba nghe lời của đám bạn suối dục gã bán trộm chiếc xe cúp của gia đình rồi bỏ nhà đi bụi tiền hết gã cùng đám bạn đi trộm cắp chấn lột Và trong một lần câu trộm chó ở khu phối nối B, gã cộng với đứa bạn bị dân vận đánh. Thằng bạn của gã cũng may bị dân đánh cho vỡ sọ, chết tươi tại chỗ, chân xe lăn mới căn cấp được ở khu trọ công nhân cũng bị đốt cháy thành than. May mắn sao sau trận đòn trí tử không chết, gã thủ án 3 năm rồi ra đời với danh tiếng là tù tội. Chả còn màn mũi để trở lại quê hương, gã lang thăng ở bến xe giáp bát, Lần la là làm công việc bốc phát cho qua ngày. Nhân một lần tao ngộ với thầy định, một thầy bùa mà gã nghe đám bốc phát đồn là có tài xuất quỷ nhập thần, Gã đã lần la xin học thuật ếm bùa của thầy. Ngàn nỗi thầy định đã rửa tay gác kiếm an nhàn là một tay xe ôm hoàn lương. Sau cùng thấy cá này nỉ mãi, thầy định bèn viết cho gã một dòng địa chỉ của sư phụ mình bên phủ kẹt thái lan. Nhà số tiền gom góp được lại có thư giới thiệu của thầy định. Cho nên gã được sư phụ pop nhận vào trong nhà Cho làm chân chạy vặt ăn nuôi ăn ở Khi tiếng bản điện đã xói Cả bắt đầu theo chân của thầy đi cúng quẩy Và dần dần được thầy pop truyền thụ cho khả năng tự ếm người khác Một trong những cách đó là lấy mỡ của người chết mới hạ thổ 3 ngày Chỉ cần lấy mỡ đó đem bôi vào bất cứ kẻ nào Kẻ đó ngay lập tức thần trí đỡ ra Có bao nhiêu tiền của đều lấy ra đường hết cho mình Hay nói đúng ra là yêu cầu gì đó đều làm theo. Một trong những yêu cầu đầu tiên của phép này là phải lựa chọn một cố thi hài khi chết đã mang thai mới hạ táng đêm đầu tiên. Và phép lấy mỡ tử thi đó cũng chẳng phải lấy rau dọc thịt mà lấy một cái cây đèn cầy hơi trên ngay dưới cầm của xác chết. Đến khi dì mỡ ra thì cho vào một cái hú sành nhỏ bằng ngón chân cái đã được yểm bùa. Thầy Bọp đặc biệt căn dặn rằng cái hú đó là nơi giảm giữ linh hồn, để linh hồn làm việc cho mình và mãi mãi không thể siêu sinh. Đạt còn nhớ trước khi từ giã thầy trở về Việt Nam, thầy Bọp đã đưa hắn lên vào chính điện rồi bảo Phép thư ếm này tính ra mạnh và độc địa lắm. Thầy Pháp nếu muốn chế ngự được linh hồn làm việc cho mình, thì bắt buộc phải xăm một hình xăm. hay xăm đó có tên là xăm nàng quả. Phải nhớ tuyệt đối kiêng ba điều này. Ta liền tò mò hỏi, kinh ba điều gì thưa sư phụ? Thầy bọp lấy cây kim buộc chặt vào một khúc xương người, chấm lấy máu gà trong đĩa, rồi bắt đầu xăm lên chán cổ gã, vừa làm vừa bảo. Đầu tiên, nhà mày không được đi dưới dây phơi quần áo của đàn bà. Điều thứ hai là không được cho ai đó xoa đầu hay là chạm lên đỉnh đầu của mày. Và điều tiên quyết thứ ba là không được ngủ với đàn bà sau khi dùng phép tròn ba năm hình xăm nàng quạ này sẽ bắt đầu ứng nghiệm khi nhà mày làm một phép nào đó và sẽ bảo vệ mày để oán linh không để đeo bám nhược bằng nếu phạm phải ba điều trên oán linh sẽ vật mày ngược lại khi đó thì chẳng ai cứu hút được mày đâu sau khi mà xăm xong thầy bọm lẩm bẩm điều gì rồi thổi phù vào chán hình xăm của nàng quạ lập tức biến mất không một dấu vết nào đặn cẩn thận thòi đi hỏi lại nhưng thầy Bọp không nói thêm điều gì. Sau khi từ giã thầy trở về Việt Nam, đặt đem vốn liếng đó giữ lại trong lòng và định bụng, các dịp đem ra ứng dụng, và phép lính mỡ thi hài đó ta vẫn coi như một điều thiêng liêng. Bởi lẽ dạo ở bên Thái Lan, cái đất tận một sở thị và khi bị chính thầy Bọp ếm thử. Xã hội Việt Nam khi đó đang trong thời kỳ đổi mới, những kẻ không bằng cấp như đạt chỉ biết đem sức trâu để đổi lấy công việc chân tay đã mấy lần gã tính móc nối với đám giang hồ khi xưa kiếm thêm chút tiền dằn túi nhưng sợ chẳng may vô tù thì nguy to sự đi tính lại gã vẫn nhẫn nhịn làm chân bốc vác ở bến xe chờ đợi thời cơ để đổi đời sau bao nhiêu năm rời xa gia đình gã quyết định tìm đường trở về quê cũ gia đình của gã dù giận lắm nhưng thấy gã về vẫn niềm nở tay bắt mặt mừng Đã đà lại làng yên ổn làm chân phụ vữa nhưng trong đầu luôn nung nấu ý muốn giàu sang vốn liếng mà thể pop truyền thụ cho gã đủ để gã sống một cuộc đời vinh hiển nhưng gã muốn đánh một cú thật lớn trong đời thợ xây đó đạt kết thân với một người đàn ông tên đà Báu, năm đó là năm mươi bốn tuổi ông báu này là một người thật thà tính tình hiền lành chẳng bao giờ va chạm xích mích với ai đạt đã, đã mấy lần đến nhà ông ta chơi lâu dần cũng trở thành thân quen vì hai nhà tuy khác thôn nhưng tính ra cách nhau có một cánh đồng ruộng ngoài mặt đạt tỏ ra là một người dễ gần tính cách lại xời lời cho nên ông báo quý lắm thậm chí còn có ý gà đứa con gái út đang làm công nhân may trên hà nội cho để làm vợ ông báo có một người con dâu tên là tình đang chừa tháng thứ tám Tính khí rất là hiền lành, hai vợ chồng cố tình làm ở xưởng mộc đầu làng đã đã mấy lần diễn kiến vì là chỗ đi lại với ông Báu. Cho đến sầm tối hôm đó, cái ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, lúc đó là tầm 5 giờ chiều. Tiết trời vào một ngày mùa hè dù đã gần hết ngày mà nắng vẫn rát như đổ lửa. Đạt vẫn đang ẻ lưng cõng cả tạ xi măng trên vai, tính chuyển nút vào chỗ tập kết. Thì tiếng của thằng Hà Ngọng vang lên trăng sảng Đạt ơi Thì nó xong đống công này á, anh em chúng mình đi làm vài vải bia nhé Trời nắng thế này làm vài bia cho nó nhuận ruột Mẹ tiên sư nó nóng quá Lão kháng già hàm dâu quay nón Đã dính xi măng bằng trắng Cỗng ngứt mặt và trỏ vào Thêm đĩa lạc luộc nữa thì cứ gọi là Ôi rồi ôi đúng không các bác Bia cỏ phải có lạc luộc nó mới đúng bài Thằng Hà Ngọng biếu môi dè biểu Tiên sư nhà lão Đúng bà hay không thì cũng phải chia đều Lão là luôn tính vài chuồn lúc chia tiền đấy Đừng có mà giả say rồi lên mồm tích tịch tỉnh tăng với cái thằng này nhé Lão kháng già vầu mò lên mà cãi Gớm nữa câu mấy các bạc mà bác kinh nhắc hoài Bác thích thì nay tôi mời Cứ ghi sổ nợ cho lão báu Thế là vẹn đôi đường bác báu nhờ Ông bảo biết tính của lão kháng hay ăn chả uống hơi mà cấm chịu bỏ đồng nào Nghe thấy lão chả treo thì bật cười bảo Thôi hẹn các bác ông khác Hôm nay à, tôi có việc về nhà đưa nhà tôi đi mua ít đồ, chuẩn bị cho đứa con dâu nó lâm bồn. Khổ nữa, chờ vượt mặt mà sắp đè đến nơi rồi mà nó ốm yếu quá. Đại nắm vỉnh bao xi si măng xuống rồi đập tay vào nhau đôm đốp, làm bụi mây mù mịt, đoạn vui vẻ bảo. ấy thế là nhất chú báo rồi nha, vợ đẹp con khôn, nên lại chuẩn bị đón thêm đứa cháu gái. Người ta bảo rồi, ruộng sâu châu nái chẳng bằng cháu gái đầu lòng. Tính ra thì trong cái đội thợ này chút là vẹn toàn nhất đấy. hàng ông liền đế thêm. Thằng này chưa vợ chưa con gì mà nói như đúng rồi vậy đó. Mà cũng đúng thôi. Bác trả bù cho em. Cháu nội cháu ngoại thì là bác đủ cả. lão kháng được thể cạnh khóe. Bác nghèo cơ mà có tận ba con mẹ đi còn đói cái gì. Cả thổ cười ồ cả lên. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì một tiếng hét vang trời. Làm cho cả đám giật mình hướng ra ngoài đường. Người chạy đến là một người hàng xóm cạnh nhà ông Báu, quần áo ướt đẫm đất cát. Người hàng xóm đó đạt cũng quen mặt vì mấy lần ngồi uống rượu chung. Ông ta chỉ kìm gào lên rồi gặp bụng thở chối chết. Ông Báu ơi, ông về nhà ngay đi, con tình mẹ con nó xảy chân chết nổi ở bèo rồi. Ông Báu rú lên rồi ngã ngửa ra đất trong con mắt kinh hoàng của vài người. Đoạn ông lại vùng lên chạy thục mạng về nhà lão kháng tái cả mặt rồi quát lên: vất mẹ nó đổ đấy rồi đuổi tháo bác ấy mau đi, nhanh lên không đâm đầu vỗ tô chết bây giờ. Không đợi cho lão kháng khét lên, đạt đã nhanh chân lao đi trước. Tiên trời đánh đó làm cho đạt buồn rùn cả chân tay, huống chi là người trong cuộc như ông báo. Thêm việc xe cộ đang là giờ tan tầm, rồi có sự gì thì nguy to. Căn nhà của gia đình ông báo nằm ở ven sông, cách khu làng nơi gia đình của đạt sinh sống. Một con đường đất không tính là dài Và có một cánh đồng nhỏ bạt ngàn Đang trong độ trổ đồng Tổ thờ mấy người Dìu ông báo lúc này đã rút ra Như tàu lá chuối Về đến nơi cũng là lúc ánh chiều tà Cuối cùng vụt thắt Căn nhà lọt thòm với khoảng sân đất chật hẹp Lúc này đã lố nhố một đám người Già trẻ lớn bé gái trai Ở xóm này đã bù kín không thể đối vào Ông nội cho nó đến rồi một tiếng nói làm cho tất cả đồng loạt tách ra tạo thành một lối vào cả đám không ai bảo ai cũng nín lặng nhìn ông báo bằng một con mắt thương cảm bên trong căn nhà nghi ngút khói là một thảm cảnh u buồn cực độ bên phải phiên chiếc giường là mẹ con của bà báo đang ngất lịm được người ta đặt nằm ở trên đó mỗi khói nhang nước mũi trong tiết trời âm u làm cho thảm cảnh càng dâng lên bội phần Ông Báo vòng tay ra ngã khuỵu xuống đất rồi bò lết vào trong nhà gào linh đầy thống khổ. "Ôi trời đất ơi, tình ơi là tình, sao con nỡ bỏ bố mà đi? Ôi trời cao đất dày ơi, sao lại nỡ lòng nào bắt con cháu tôi đi như vậy? Cháu ơi là cháu, cháu cho ông theo với, ông còn thiết sống làm gì?" Ông Báo đầu tóc rũ rượi quần áo còn dính bết vội vữa nhào lại, ôm lấy xác của con dâu với bụng lùm lùm mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của cu tỉnh, hai con người đất lội tướng cả ra ngoài, tưởng chừng có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì, Đúng là thất khiếu đang không ngừng ập ra một thứ máu huyết tanh tươi. Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thi thảm văng trời, dậy cả xóm nghèo, dân làng không ai bảo ai nhìn nhau để ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặn lấy cha mẹ của chúng không rời chồng của tình là hưng và bà Báu đang ngất lịm và được người ta thay phiên nhau coi sóc ở giường bên sợ khi tỉnh lại vì quá đau lòng lại nghĩ quẩn thì nguy to tiếng thẳng khóc của ông Báu vang lên trong không gian chật hẹp lập lòe ánh đèn bốn w vàng vọt làm cho ai nấy đều thương cảm rụt rùi xen lẫn chồng tiếng gào khóc của ông bà Báu. tiếng thú thít của một bà cô già nào đó vang lên ý ới chuẩn bị bác dạp làm cho mọi âm thanh trở nên hỗn độn, nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám. Mấy người trong tổ thợ cống nén bi thương vào trong lòng, tiến lại gần một chiếc giường ọp ẹp kê sát vách, an ủi ông báu. Suy chỉ có đạt là trong lòng hồi hộp không thể tả được. Lời của sư phụ bọp cất lên bên tai, làm cho hắn mừng rơn, rú lên khè khẽ trong cổ họng. Điều tiên quyết của phép yếm này là lấy mỡ của người chết mà thi thể khi chết phải là đàn bà có chữa. Hai linh hồn trú ngụ trong bộ thân xác thì oán niệm lớn lắm. Lấy được mỡ rồi thì muốn gì cũng thành. Đã run lên mừng rỡ nhưng vẫn không giấu nổi nỗi rợn rợn khi thấy cỗ thi hài trên giường của mẹ con tình. Tình lúc này chỉ là một cây xác vô hồn nằm đó, chân tay gầy guộc nhưng mà đói nhưng cái bụng lại chưng phình lên hai má tóc lại mắt mờ trừng trừng hàm răng nhô ra với một đôi môi tái nhợt không gian trong nhà lại tranh tối tranh sáng ánh sáng của ngọn đèn vàng vọt gặp mấy bóng người che khuất một phần hắt lên cái xác cẳng tăng thêm phần ai oán thế lương cái xác của mẹ con tình đã trương lên căn phòng, một màu da trắng bợt bạt vì ngâm nước làm cho đạt thoáng có chút gì đó gai người Có lẽ lúc phát hiện mẹ con của tình chết nổi ở ao được một lúc Cho nên hiện trạng bây giờ là hai tay co quắp Cổ có mấy vết móng tay hẳn lên Cái sắt trưng phình được đặt ở cây giường tre, cây sắt cửa sổ Đã buộc chặt bằng cặm dây điện Cả đám súng lại động viên ông báo rồi dìu ông ra bàn ngồi Ông báo lúc này như là một người mất hồn Cứ cười cười nói nói nhảm nhảm như ma nhập Một lúc sau chồng của tình và bà báo cũng tỉnh lại cộng với đó là thêm mấy chàng khóc lóc bi ai tổ thờ cũng vội vã ai về nhà nấy tắm rửa thay quần áo rồi lại đảo sang hộ hành gia chủ trong lúc tăng sự lúc đàn sang đến nơi thì chiếc quan tài bằng gỗ rổi bên trong dắt đầy trẻ khô đã được đưa vào nhà trong nhà của ông báo giờ đây bao trùm một màu tang thương kẻ ra người vào nhốn nháo xen lẫn tiếng khóc nghe nao lầm lúc này một ông già có lẽ là trường họ mới lên tiếng phân công mọi người chuẩn bị tang sự cho hai mẹ con tình đám người đã giặt hẳn sang bên ngoài ngồi bàn tính vì chẳng ai chịu được mùi tẩm lượm bốc ra càng lúc càng nặng thứ mùi ngày ngày ấy gây gây rất khó chịu đạt cũng ngồi vào cái bàn nhựa với tay rót nhanh ra mấy bát nước trà và bày ra một bộ mặt đượm buồn căn nhà của ông báo chết chìm hẳn trong màn đêm u ám Gọi là nhà nhưng mà thực ra cũng không khác cái tròi là mấy. Căn nhà đất ba gian bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi cổng gian bếp. Chính giữa là bộ bàn ghế bằng tre, phía sau cổng là hương hán. Góc nhà giặt bột màu trắng tăng tóc, để cái bàn gỗ trên có bát cơm bông và bát hương nghỉ ngút khói của mẹ con tỉnh ai đó đã lập vội. chiếc quan tài đặt trình hình chính giữa nhà, xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chỉ trí thương nhàng đang bốc khói nhở nhở. Quan tài được phủ một lớp vải trắng. phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải. Nhưng có một màu nâu sồng. Trong nhà không ngừng có tiếng người lớn xì xầm. Làm cho thi hài của mẹ con tình. Mùi khói nhang nghi ngút bốc ra. Đặn nén nén nhìn mắt vào bên trong. Chỉ thấy người ta đang không ngừng rắc những nắm trẻ khô linh xác cỗ thây. Chân tay của cô tình được buộc chặt lại rồi từng tấm vải màu đỏ rậm như máu khô nhanh chóng của lễ thầy Trừng phịnh. Tạnh ngồi đó chần chối một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác gì đó bàng hoàng xen lẫn háo hức. Chỉ vài ngày nữa thôi, phép thứ ấy mà thầy pop truyền thụ sẽ có dịp được dùng. Vì cô tình chít bất đắc kỳ tử, lại là chít đuối khi đang mang thai, cho nên nhoáng khí nặng lắm, ma chay tí tự sông xuôi vì thầy cũng bảo gia đình ông báo ra cái ao tù làm lễ trục vong có vậy mới mong hương hồn hai mẹ con cô được an nghỉ đàn cũng cùng tổ thợ theo gia đình của ông báo lập đàn cầu vong xin trục hồn bởi lẽ cái chết này oán nghiệt quá thêm việc dân làng quan niệm người chết đuối phải đem đi trôn ngay không được để trong nhà ba ngày theo thông lệ đám tang của cô tình có rất đông người tiến đưa và diễn ra vội vã lại gặp buổi gió lâm dâm nên càng thi lương buổi lầy bó chặt ống chân làm mấy gã lực điền cần phải cẩn thận lắm có quan tài mới không rơi xuống đất mưa vẫn rơi nhưng rất nhỏ làm con đường dẫn dâng hết địa cuối làng càng xa xôi dịu vợi đặt cũng có mặt trong đoàn đưa tang cốt là để xác định vị trí huyệt mộ sao cho đêm nay hành sự cho dễ mới khoảng nửa giờ đoàn người mới ra được cái huyệt mộ đã dựng sẵn trước đó Gia đình của ông báo phải nhờ mấy người họ hàng che chắn cho mấy nén hương khỏi tắt Nhưng vừa đến gần huyệt mộ thì nắm nhang cắm vào trên đầu quan tài bỗng cháy rực Liền sau đó là những tiếng xèo xèo phát ra Bó nhang tắt liệm trước sự chứng kiến của mọi người dù là mưa rất nhỏ Nắm nhang đắm vào đầu quan tài bùng lên rồi tắt liệm Thì dân làng quan niệm rằng xui rồi lắm điều đó nghĩa là vong linh của mẹ con cô tình còn điều gì vững bận hồng trần chưa siêu thoát nhưng việc chôn cất vẫn phải diễn ra như thường sau khi chôn cất xong xuôi gia đình của ông báo vẫn cống chương hết đau thương chốc chốc tiếng khóc than vãn lại vọng ra đầy ai oán cho đến tận mãi khuya ông báo vẫn bạc mặt bi vì không ngờ sự ra đi đột ngột của con dâu và cháu nội Đã ăn nổi mấy câu cho qua đi cơn mất mát xé lòng Rồi cũng theo đám người lục tục về nhà. Về đến nhà đàn bắt tay vào yếm bùa cho cái lọ, đình bụng đêm nay sẽ hành sự. Cái lọ đó bằng thủy tinh to bằng ngón chân cái, như cách sư phụ bọp chỉ dạy kỹ càng. Đàn bắt một con cóc, một con cá chê và một con rắn nước. Sau đó thì giết cả ba con lấy máu của ba con đó trộn chung thành một loại. Đàn lấy máu đó vẽ lên tấm bùa quấn quanh lọ thủy tinh lại chắc ăn hơn lấy băng dính bọc vải vòng xả nước làm hỏng bùa thì nguy to trở lại với thực tại may mắn cho đạt là đêm nay trời không mưa nhưng tối như là đêm ba mươi đang là tháng hè vậy mà đêm nay trời lại tối tăm mù mịt trên trời không có lấy một vì sao càng thuận tiện cho việc làm của gã huyện mộ đã được chôn thây của mẹ con cô tình nằm ở phía bên phải so với cổng vòng ý trang Mộ đất đắp không cao, lại gặp mưa dai dẳng cho nên đất buồn có phần mềm mềm. Bao quanh ngôi mộ mới đắp đó là một rừng bia mộ đủ kích cỡ. Lớn có bé có, làm cho ngôi mộ như lọt thỏm ở địa thế lòng trào. Ta đặt cái túi vải xuống, tháo cái áo bành tù vắt lên một bia mộ gần đó, nhưng chưa vội bắt tay vào công việc. Trong phép ếm bùa mà thầy Pop dặn, trước tiên phải làm lễ chấn hồn để vong linh không siêu thoát khi động thổ. Đạt móc trong túi vải băn nãy ra một con cá chê Còn cá chê này Đạt đã cho nuốt một búi tóc của đàn bà từ sầm tối Giờ này với con dao lá lúa trong tay Đạt nghiến răng chọc mạnh vào bụng con cá rồi tịch toạc theo một đường dọc Búi tóc đẫm máu được lôi ra Đạt quấn quanh bằng bốn lá bùa đang vẽ sẵn ở nhà Đoàn ngồi xổm trước bộ bi lầm dầm khấn vái với một đoạn trú bằng tiếng thái Xong xuôi gã đem bối tóc được bọc trong bốn lá bùa, đốt ngay trước đầu bộ, đoạn bắt tay vào công việc đào mả gã hít một hơi vấy lấy cái sẻng trong túi và không chậm chế, bắt tay ngay vào công việc. Cái sẻng điên cuồng đào sới đất hất đất sang hai bên, cả nín thở cắm đầu làm một hơi khi thời gian bắt đầu điểm đúng nửa đêm. Đất bồn gặp nước mưa dính bếp vào lưỡi sẻng, làm cho động tác của gã có phần nặng nhọc hơn. Một tuần nhang trôi qua, tiếng sèn chạm vào gỗ quan tài phát ra tiếng cộp khô khốc. Gã gác lại cái sèn sang bên cạnh rồi quỳ mộp xuống, lấy tay gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhét. Chẳng mấy chốc đầm vào mắt của gã là nắp quan tài đã lộ ra một màu sơn son thiếp vàng còn mới cứng. Sau khi đã khẳng định là chạm tới nắp ván thiên của quan tài, gã cắm mặt đào thiếp ra xung quanh. Lại đào rộng hơn nữa để lát nữa có chỗ đứng ở đây để cậy nắp hòm. Sau khi mà xong xuôi gã ném cái sẻng dây lỗ huyệt lấy đà rồi leo lên. Lần này gã đổi sang cái sà beng dài cỡ cánh tay, rồi một lần nữa nhảy xuống lỗ. Nhanh tay rút ra tấm vải thủ thỉ trong túi. Gã bụng quanh miệng mấy vòng, lại cẩn thận xiết chặt cho chắc. Thở mạnh một hơi đặt nhấc cái sà beng nặng chịch kê vào khe hở của đoạn đầu quan tài. Và ra sức bày Quay hàm của hắn bạch ra Bắp cơ nổi lên cuộn cuộn Theo nhịp nghiến răng Và động tác đu người lên Của cái xà beng cầm lên Tiếng mấy kỳ đình vàng lên răng rắc Nắp quan tài bông ra Một mùi thối khẩm bộc lên Theo kết hở hòa cùng với mùi bùn non Đặc quyệt vào mũi Làm cho gã gặp người ói mửa Bao nhiêu thức ăn trong dạ dày Kinh như vậy cuộn lên Gặm cái khăn quấn chặt lại trôi ngược lại Làm cho gã sống dở chết dở Khó khăn lắm mới có thể nuốt được xuống Mất một lúc lâu gã mới lấy lại được tinh thần Lấy hết can đảm gã đẩy nắp quan tài rồi dựng sang bên đối diện Cái đèn pin trong tưới quần được móc ra Rất nhanh xoay sáng hiện trạng tử thi Từ thùa cha sinh mẹ đẻ Đến khi mà ra khám vào tù Rồi theo thể bọp học bùa Chưa bao giờ gã sợ đến như vậy Trong lòng quan tài là một cỗ thây trương phỉnh, tấm vải liệm quấn sắc càng ràng hít cỡ. Gã cũng không hiểu vì lý do gì mà mới hạ huyệt ban trưa. Tính đến giờ mới gần 12 tiếng mà sao cái sắc lại trương phỉnh nhanh đến như vậy. Nhưng bây giờ là quãng thời gian yếu điểm, gã không phân vân và thắc mắc thêm. Đốt cây đèn pin vào túi quần, gã đánh nhanh tay tháo tấm vải bịt miệng ném luôn xuống đền lỗ huyệt. Đoạn đưa cây đèn pin lên miệng ngậm chặt Sau đó thì gã móc ra Cây hút thủy tinh tất được yếm bổ Lại lấy ra một cây nến Một cái bật lửa cái bật lửa ba lần mới cháy Ngọn nến nhanh chóng được thắp sáng Và cắm xuống khoảng đất bùn bên cạnh Mà kể cho khuôn mặt cố thầy đằng sưng phủ lên Như là một cái mệt bánh thức Và bụi thối khắm Gã ghen nằng cái đầu của cô tỉnh lên Cốt làm sao cho đoạn cầm ngựa lên trời Xong rồi gã rút cây nến Đang bập bùng cháy Rồi y như lời của sư phụ bọc Căn dặn là đem hờ dưới cầm Của tử thi Mất một khoảng chừng khoảng mấy phút Từ tử thi Bắt đầu chảy ra đắng dịch mỡ vàng Gã cầm ngọn nến Tại bên tay phải Tay trái kể cái lọ thủy tinh Và bắt đầu hứng dịch mỡ chảy ra Tiếng xèo xèo của da thịt phát ra khè khẽ Chừng 15 phút sau Cái lọ được một phần ba nhắm chừng mọi sự xong xuôi gác rồi cây nến trò tắt đoàn nhanh tay móc ra cây nắp cao su và bịt chặt miệng lọ gác cầm cái lọ đưa lên mặt xăm soi trong lòng dấy lên một cảm giác sung sướng tột độ gác không thể chậm trễ thêm gác đút cái lọ vào trong túi áo ngực lại cẩn thận cài cúc áo và kiểm tra cho kỹ sau khi chắc ăn gác đút cây đèn pin vào túi nghiến răng kê lại cái nắp quan tài và leo lên miệng huyệt Mưa bắt đầu rơi Sớm trước bắt đầu nổi lên từng cơn Xoay tỏ khuôn viên mảnh đất thánh Các vội đã nắp lại ngôi mộ Khoác lại một cái áo bánh tô Và cái nón lưới chai Đống đồ nghề đem ném hết xuống khúc sông gần nghĩa địa Và chọn một con đường khác trở về nhà May mắn thay Đêm nay cha mẹ của hắn có việc Đi giữ đám bốc mộ cho người quen Ở trên tỉnh Thành ra là căn nhà ba gian Chỉ có một mình cả ở về đến nhà cũng đã là lúc cơn mưa ẩm ầm chút xuống gã nhầm tính nếu có ai đó phát hiện ra ngôi mộ mới đắp của cô tình có sự lạ thì cũng đoán là do cơn mưa đêm nay gã chắc mầm mở trong đầu đoàn bắt đầu đi tắm rửa sau khi phép rửa tinh tươm gã bắt tay ngay vào nghi thức chấn hồn mà sư phụ pop đã nói là phải làm không được chậm trễ gã móc cái lọ thủy tinh còn dính về vết bùn đất trong túi áo ra Đoàn cầm lên nhà trên Cộng với một cái chậu Sau đó gã lấy ra một cút rượu Đã chuẩn bị từ trước Lấy rượu cẩn thận kỳ cọ chiếc lọ Khi cái lọ đã sạch bóng Gã chọn một quảng đất sau nhà Và đem hạ thổ Đồ bốn mươi chín ngày Thư ếm cho tổ sư chứng giám Thì mới thành Trong bốn mươi chín ngày Gã đã phải liên tục gọi tin cô tình Cho nhập vào cái lọ Rồi thư ếm chối buộc không cho vong linh thoát ra Bộ chú trói bụng vong linh gã đã nằm lòng và thuộc như là cháu chảy. Trong suốt 49 ngày đó, gã vẫn điểm nhiên đi làm như thường, thậm chí còn đôi lần cùng đám thợ phụ sang nhà thắp cho cô tình một tuần nhang và an ủi ông bà báo để tránh dị nghị. Nhưng chính ngày thứ 49 đó, cái ngày mà gã cùng tổ thợ đến nhà dự cái lễ thất tuần thì chợt gặp sự lạ. Hôm đó là ngày tổ chức lễ 49 ngày cho con dâu. Ông bà bảo có đánh tiếng đến mấy lần đám thân thích đến dự, để gia đình làm mâm cơm. Cả buổi sáng hôm ấy trời nắng trang trang, vậy mà lúc thầy cũng bắt đầu nhập đàn được một lúc. quanh đi, quanh lại bầu trời thích chuyển mây đen từ lúc nào. Buổi sáng tình mờ trong lành nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Trên tầng không đi đùng những tiếng sấm khô đanh báo hiệu cho một cơn mưa rồng sắp sửa ập tới một nơi ẩm kèm theo một thức không gian u ám nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả con sóng nghèo nhưng khóm lau sậy trước nhà gầm cơn gió lớn oằn mình xuống tạo thành những tiếng xào sạc đến lạnh người từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng lùa qua mấy ô thoáng và những kẽ hở ở cửa làm cho ánh đèn cầy trên bàn cúng bập bùng tưởng chừng như sắp tắt đặt cùng với mấy người trong tổ thợ được giao cho chân làm gỗ con lợn sữa hai chục cân vì được vật ra chập tiết trong xuôi cả bắt đầu nổi lửa nấu nướng vì căn bếp mà ông báo tỉnh toảng lại gặp lúc gió trướng cho đền gã với lấy quạt mo để trên đền đất nhanh chóng che chắn miệng bếp lò ngọn lửa im lìm tí tách lại cháy đượm bếp lửa sáng rực thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ than củi bên trên là cái nồi gang nặng nề chừng mấy cân đã đen kịt và dính đầy nhọ nồi Ở trong cái nồi găng ấy là một thứ thịt lợn thơm phương phức đang rào. Nồi thịt lợn sôi sùng sùng nghi ngút khói, lại tỏa ra một mùi thơm làm cho không gian trong bếp đã quánh lại. Riêng gã thì lại càng cảm thấy hưng phấn hơn, vì chỉ ngày mai, ngày mai thôi là gã sẽ được đổi đời. Gã sẽ thoát kiếp sống mặt dẹp và bắt đầu con đường giàu sang. Có tiền rồi thì gã mua hẳn nhà trên Hà Nội, lấy một cô vợ đẹp và sang tận phù khẹt để tạ ơn sư phụ của mình bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lâm dâm cái không khí lạnh lẽo bao trùm làm cho hơi nóng của căn bếp lửa dường như cũng đã nguội đi vài phần mùi thịt chín mùi hương cỏ cây mùi đất gặp nước mưa mùi củi khô cháy đượm quyện vào nhau làm cho dạ dày liên tục đánh tiếng kêu ủng ục như là muốn biểu tình gã thò cái đũa cà đã mốc meo Cháy xém, mất một góc, mà ngoáy một vòng trong lòng nồi cha ra một ít gia vị để ở trong mấy cái hũ sảnh cho vừa miệng. Sau khi mà cảm thấy vừa ăn, gã rút bớt mấy thanh củi ra rồi chống tay đứng dậy bước lên nhà. Định bồng gọi mấy người chuẩn bị bảy cỗ đại khách. Nhưng mà vừa bước lên ngưỡng cửa thềm của gian bếp, định bồng men theo hàng nghiên tránh mưa, đằng hắt xuống để tiến vào gian trên thì bất ngờ gã giật mình khựng lại. Một tia chớp chói lòa chụp xuống khoảng sân đất lầy lội, còn chi chít dấu chân chó làm cho gã giật mình vài giây. Ngay lúc đó, cá bất ngầm thằng cháu hoài của ông bỗng đang đứng đó từ lúc nào. Miệng của nó nghe hàm răng nhìn gã cười tê tê như đang đùa giỡn. Thằng bé này tên là Tuấn, là con trai của em chồng tỉnh năm nay mới 8 tuổi gọi tỉnh bằng bác đành có dịp gặp thằng bé này Sau mấy lần đến ăn cơm nhà ông báo Nên chẳng có gì lạ Đặng tính kéo nó vào trong hàng hiên Để tránh mưa Bất chợt thì đạt khựng lại ra gà nổi sạch chân vì lời của thằng bé nói Bác Đạt ơi Bác tình gọi bác Tạ tưởng mình nghe nhầm cho nên Kéo thằng bé vào hàng hiên rồi hỏi Mày bảo cái gì hả Tuấn Ai gọi tao Thằng bé đột nhiên lắc đầu ngoài nguậy Rồi chạy lên trên nhà Hoặc lại Đạt đứng chân chân nhìn theo bóng của nó Khi đến khi mà tiếng của Lão Kháng Cất lên rụng bảy cỗ Gã mới chẳng tỉnh dậy Suốt bữa cỗ đó Đạt để ý Thằng Tuấn cứ lén lén nhìn mình Rồi nở một nụ cười rất quái đạn Làm đôi lúc Đạt cảm thấy rất bất an Bữa cỗ diễn ra Một nửa thì may mắn sao Cơn mưa phủn cốc tắt Đang trò chuyện hăng say thì đột nhiên Đạt mắc tiểu cả cáo lỗi với anh em trong tổ thợ rồi một mạch bỏ ra nhà sĩ sau nhà để giải quyết nhà sĩ của nhà ông báo nằm tận cuối khuôn viên cạnh đó là một cây ổi thấp và một cái ao tủ thả cá chính là cái ao mà mẹ con cô tỉnh xảy chân thác oan đang vạch quần đái thì đạt chợt khựng lại vì nghe tiếng lội nước bị bõm đạt định thần lại cái nhìn mấy vòng tròn nước đang lan ra sóng vỗ nhẹ vào mé bờ tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của ai cả Quanh bờ ao còn vông vãi nắm giấy tiền vàng mã, Đã ướt đẫm dính nhẹm dưới đất. Cho rằng các đớp mồi cho nên gã chẳng mấy may suy nghĩ, Nhưng mà đột nhiên một làn gió lạnh buốt thốc vào từ sau gáy, Làm cho gã rùng mình. Luồng gió lạnh vừa qua thì từ khoảng vườn nhà ai đó, Cách căn nhà của gia đình ông báo chỉ một hàng rào gỗ nhỏ. Còn cho mừng mà gã thấy bị xích bên hàng rào, Hồi sáng bỗng gào lên thành những âm thanh khản đục, rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe rin rít cái ốc của gã đột nhiên dựng hết cả lên tiếng gào quái thải đó làm cho đạt hoảng loạn suýt nữa đái cả ra quần liền với đó là ngày khúc ao bất chợt vọng đến tiếng của trẻ con cười đùa điều cười này ma quái cực độ tiếng cười xen lẫn tiếng khóc cứ giống lên nhưng mà lạ thay thanh âm to như vậy mà cả đám người ăn cỗ ngồi gần đó không ai phát hiện Dù đầu óc cố gắng chống chọi, nhưng hai chân cô gái lại làm trái ý. Các dùng mình nhanh chân trở lên nhà, mặn cho nước tiểu xón cả đầy giơ đũng quần. Mọi sự quái đản chưa dừng lại với chiếc ao tù ma quái đó. Vừa ngồi xuống mầm cố tính nốc chén rượu cho đỡ sợ, thì đột nhiên thằng Tuấn lại tiến lại. Nó giật giật cái tay áo rồi chỉ ra ngoài, lặp lại câu nói bản nấy. Bác Đạt ơi, bác tỉnh gọi bác cái điếng hồn nhìn theo hướng tay của thằng bé, trên khoảng sân đất nhảy nhụa trước mặt. Cách chỗ gã ngồi ăn cỗ chỉ khoảng chục bước chân trư trọi một cây khí, sắt hàng rào với tàn lá phủ kín. Một thân ảnh đứng khom khom dưới gốc cây nửa muốn vào nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng gặp lúc trời tối cho nên gã không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy người đó mặc một bộ đồ tối màu, tóc xóa ra ướt đẫm và cây bụng chừa lùm lùm các bàng hoàng rời mâm cỗ rồi tín lại chỗ người đó để xem là ai khi cách gần mười mét gã đác khựng lại mồm ha hốc hai mắt trợn trừng buông rơi chén rượu còn cầm trên tay xuống đất các gặp người ói mửa luôn tại trận Bao nhiêu thức ăn bàn nãy bây giờ thoắt tuôn ra vông vãi đầy ở dưới đất bởi lẽ bóng người đang đứng trước mặt của gã chính là cô tỉnh mà bốn mươi chín ngày trước gã đã cậy nắp quan tài hơn đến lấy mỡ luyện bùa Trong không gian giặt một màu cỏ úa đó, khuôn mặt cô tình trưng lên tiếng bầm đến giận người. Khuôn mặt đấy chẳng khác gì 49 ngày trước cả đã nhìn thấy trong ánh đèn pin chói lòa khi quật mổ lấy mỡ tử thi. Cô tình đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng, lầm lũi khuất rạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Cũng là lúc mấy người trong tủ thợ lao ra. Đạt, mày làm sao mà nôn thốc nôn tháo vậy, say hả mày? Gã vẫn tiếp tục gặp bùng ói mưa làm cho mấy người trong tổ thợ đều nhăn mặt khó chịu. Tám sức liền hết hàm bảo Cái thằng này xây mẹ rồi, yếu còn ra gió. Sau trận nôn mật xanh mật vàng đó đàn ú ớ nhìn ra thì chẳng có ai. Tưởng gã say thật lão kháng ngắn ngậm bảo Thôi, để im đấy tôi chờ mày về mẹ kiếp Thanh niên trai tráng mới có dăm hớp mà đã nôn rồi. Đặt lúc này mặt tái xanh không còn hạt máu mồm nói làm nhảm như bị ma nhập. Cứ như vậy để mấy người vừa xoa đầu trêu chọc, vừa dìu lên xe Honda cho lão kháng đèo về. Về đến nhà mẹ gã đã lấy dầu nóng cạo gió một lúc, rồi mới hoàn hồn. Sau khi mà mẹ gã xuống bếp nấu cho gã nồi cháo dài cảm, gã mới lèn lén ra sau nhà, nơi chôn cái lọ thủy tinh có dấu chân gà đảo bới. Bảo sao lại có sự việc quái đàn đến như vậy. Sư phụ pòm đã đặc biệt căn dặn, Trong 49 ngày đó, chỗ yếm bùa phải đặc biệt thanh tịnh, không được quấy nhiễu nếu không vòng sẽ bị động. Khi ấy phải đào lên táng giải chỗ khác và phải chờ thêm 7 ngày sau mới linh ứng. Sau khi ăn xong bắt cháu hành và giả bộ đi nằm, chờ cho mẹ của gã sang nhà hàng xóm chơi. Một lần nữa gã đào cái lọ lên rồi đem thằng vào trong buồng mình, như lật phù đoạn xem trôn gốc hay là Rồi lão đem thằng vào trong buồng của mình thư phụ Đoạn đem trồn ngay gấp nhà Có thể vòng sẽ không bị động Gã cũng sẽ không bị những ám ảnh kinh hoàng tìm về Và quả thật một tuần trôi qua chẳng có sự lạ gì cả Lẽ ra hôm đó gã đã chẳng thèm bén màng đến cái công trình chó má đó làm gì Có lọ mỡ tự thi trong tay Gã đã định vất bén cái quá khứ nghèo hèn này Nếu hôm đó không phải là hôm chủ thầu chút lương Dẫu sao thì cũng ngót 7 triệu bạc, tội gì mà không lấy. Cũng coi như số tiền đó là số tiền nghèo đói cuối cùng của đời mình. Gã tặng lưỡi và nổ máy xe. Cải quốc xong một ngày gã cũng nhận đủ số tiền sáu triệu trăm ngàn. sẵn tiền có đầy đủ mấy người thậm chí trong tổ thợ. Gã đã rủ đám lên hẳn thành phố đi bi ôm và dõng dạc tuyên bố từ mai sẽ bỏ nghề lên thành phố để lập nghiệp. Lần này gã chơi lớn cho nên bảo chi lắm. Cả đám mấy người đào nhau bằng xe máy chạy một mạch từ làng lên thành phố. Cổ vui kéo dài từ 8 giờ tối cho đến tận nửa đêm. Hết thằng một lại đi nhậu, qua thằng hai đi hát và thằng bà là đi mát xa. Đám hạ ngầm tám sứt và lão kháng chả dạy gì mà từ chối. Đến khi không còn sức chơi nữa, đám bốn người mới bảo nhau ra về. Hàng Ngọng chờ tám xích đi dẫn đường theo sau là xe do Đạt cầm lái chở Lão kháng ngồi sau. Nói thiết trời bắt đầu chuyển mưa hàng Ngọng chọn một con đường đê rất vắng người nhưng là đường ngắn hơn một nửa so với xa lộ. Đạt cố gắng cài số bám theo vì đường này rất nhỏ hẹp. Vốn dĩ đi đêm về hôm thành thói cho nên con đường đê dẫn về làng gã chẳng sợ. Nhưng ngoái oằm ở chỗ đoàn đường đê này hay có nạn chấn lột cho nên nhiều khi gã hay chọn đường khác nếu không phải đi hai xe chắc chắn cả cũng chấp nhận mắc mưa một phen con đường đi lồng gió túi mù vì không có đèn đường chạy tầm năm phút mới thấy có một xe đi ngược lại đèn xe sim som cũ nát của lão kháng chỉ soi sáng được một đoạn ngắn còn bao quanh là một không gian bao là bí hiểm tầm nhìn của gã chỉ rộng ra đường đôi chút khi thấy cô anh chớp quét qua Lão Kháng vốn nổi tiếng nhát gan Ngồi sau xe bỗng chốc lại ngoái đầu lại cảnh giác Đột nhiên lão dì tai của gã bảo nhỏ Mẹ kiếp cái chỗ này vắng quá mày nhỉ Rồi có ma mà nó nhảy ra thì không phải chết Mà ra cái thằng ngọng đường to thì không đi Đã liền nhăn mặt gắt Chú ý mẹ mồm đi Đi đêm đi hôm bậy mà cứ nói chuyện không đâu Chạy thêm được vài phút Hai chiếc xe ra đường một đoạn đường thông thoáng bên cạnh góc đường này là một bãi nghĩa địa lớn gã không rõ hôm nay ngày lễ gì nhưng mà đèn nến được thắp lên trên các ngôi mộ rất nhiều sau lần đầu gã gặp cảnh này cho nên thấy lạ và hiếu kỳ tò mò ném ánh mắt vào trong một ánh chớp lóe qua lão giật mình tay lái loạng choạng suýt nữa thì cắm đầu vào gốc cây ven đường bởi lẽ chỉ một giây trước gã giật mình nhận ra có một bóng người đứng lù đủ, đủ ngay bên cạnh đường cách xe của gã chỉ tầm với Rồi giây phút đấy trời qua rất nhanh Nhưng vẫn đủ để cho gã nhận ra Đó là một người đàn bà bụng chửa Lão kháng ngồi sau Bị một phen hoàng hồn rút lên khè khẽ Mà cha mày say rượu lạc tay lái à Làm ông giật mình tí Nó rơi mẹ nó xuống đường Gã hoàng hồn dừng xe lại nhìn ra sau Thêm một đánh chức quét qua Chỗ bóng người bắn ấy chẳng có ai Lão kháng gắt Bà bốn lần chỉ thấy Hắn đứng chết chân sợ gã say rượu gây tai nạn thì nguy to cho nên chủ động cầm lái gã ngồi lên xe như là một con rối gỗ chiếc xim son cả tàng lại rè rè nổ máy lao đi thêm vào bộ đánh chớp nữa quét qua Lục ánh mắt vô tình nhìn vào gương chiếu hậu gã lại thấy nó cái bóng đàn bà bụng chửa vượt mặt vẫn đứng lù lù ở vị trí đó và giơ tay vẫy đến lúc này hồn vía của gã đã lên mây thấy mặt nôm chặt lấy bụng làm cho lão kháng lao oai oái vì nhột Sau khi ra khỏi đoạn đường đó Gác liền run rời hỏi Chú Kháng Này chú có thấy gì không lão Kháng vừa chạy xe vừa ngáp Thấy gì là thấy gì Bộ mày thấy ma hả Thú thật là lúc đi qua cái nghĩa trang đó Tao sợ quá cho nên nhắm mặt lại Tự dưng mày lạc tay lái làm cho tao hoảng quá Mà mày chạy xe đi Mới vào nhà mày hai bay bận mà tao quên mẹ nó đường rồi Cái ú ớ vài giây rồi cũng run rủi cầm lái Nhà ông Kháng gần tận xá bên Không tỏ đường vào trong nhà gã Âu cũng là điều dễ Con đường dẫn vào nhà của gã ngoan nghèo lại lắm ao chuông Bao quanh hai bên đường là hàng che rủ bóng Thêm gió thổi vào thân xác gã từng tiếng phút vù vù Gió thổi tùng theo những chiếc lá che sơ sát Làm cho hắn hơi sợn ra gà Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn vàng vọt nơi đầu ngõ Cả mới qua được nỗi sợ hãi vô hình Cả sốc lại tinh thần chậm chậm đánh xe vào ngõ nhưng ngay khi vừa rẽ vào khúc cua đầu ngõ chuẩn bị tiến đến nhà mình dưới ánh đèn vằng vọt phản chiếu xuống lòng đường các hoàng hồn rú lên khi nhận ra xây lòng đường có đến ba cái bóng một cái bóng dĩ nhiên là gã một cái bóng là của lão kháng vậy còn một người là ai là ai đang ngồi trên vai của gã gã rú lên theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên vai của gã trống không Các đạp phành gấp gáp làm cho Lão Kháng rú lên một lần nữa. Các kinh hoàng quay ngoắt lại, phía sau con đường tuyệt không có ai. Ngoài gã và Lão Kháng, các cảm thấy có một làn hơi lạnh lạnh phả ra sau gáy. Các giác quan của gã căng ra tưởng chừng như vỡ tìm tại chỗ. Sự nhớ ra đêm nay chỉ có một mình ở nhà, cha mẹ của gã về tầm 2 giờ sáng mới về đến nhà. Ở một mình thì sợ gạt lắp bắp giọng như là khản đi. Chú Kháng nay nhà chú không có ai Quên mất lúc đi cháu không có cầm khóa cầm Hay là chú cho cháu qua nhà chú ở một đêm Mẹ cha mày thế còn không nói sớm Thế qua ta mà ngủ Chỉ chờ có như vậy gã quay xe Rồi phóng như điên ra khỏi ngõ Lao về phía nhà của lão kháng Ở xã bên Trong một tâm trạng hoang mang tột độ Lão kháng này không vợ không con Sống một mình tại căn nhà Do bố mẹ để lại Cho nên đi đêm về hôm thoải mái Lúc mà chiếc sim son dần trong nhà thời gian cũng đổ về 3 giờ sáng Cả hai bảo nhau đi nằm luôn vì đã quá buồn Ta cứ nằm chẳng chọc một lúc Bên ngoài trời sớm vẫn nổ đinh tai chớp vẫn còn trói loà mà chẳng có nổi một giọt mưa Ta vẫn nghĩ mãi về những hình ảnh kinh hoàng ban nãy Cho đến khi đôi mí sụp xuống mới có thể chìm vào trong giấc ngủ Ta không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu cho đến khi những tiếng động lạ hệt như là tiếng cào sồn sột, sột và ra thịt vọng đến tai làm cho gã chau mày thức giấc tiếng động đó ban đầu nhỏ sau biến thành tiếng rột rột rội thẳng vào tai làm cho gã chừng mắt nhìn đăm đăm trên trần nhà gã ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên lắng tay nghe thì chẳng có gì lạ căn nhà vẫn chìm trong một màu đen như hũ nút nhưng rõ ràng thần chí của gã là có sự thôi thúc mãnh liệt Và dường như có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ Toàn là những âm thanh lạ lùng Hết như có một thứ gì đó Muốn phá kén chui ra Đã dần mình ngồi hẳn dậy dựa lưng vào thành rừng Mồng còn buông rũ Bên cạnh lão kháng vẫn ngọn nằm ngủ say Chẳng biết gì Đột nhiên tấm mảnh che lay động nhẹ nhẹ Liền sau đó là một luồng gió lạnh sộc thẳng vào Làm toàn thân của gã lạnh cống nổi cả da gà Gã lẩm bẩm, Quái lạ Mùa này làm gì có gió rét như thế? Ngồi một lúc thấy nhạt mồm nhạt miệng quá, cho nên gã tiến ra bên ngoài bật đèn sáng, với tay lấy gói du lịch, móc ra một điếu nhằn nhốm gón lên môi và châm lửa rít. Vừa đựng hai hơi thần chí vừa tỉnh táo lại, một lần nữa gã lại giật bắn mình vì hình ảnh trước mắt. Cánh cửa sổ nhà lão kháng lắp cách bàn uống nước chỉ độ ngay sải tay, ô cửa kính trắng lúc này lờ mờ hiện ra một khuôn mặt đang dí sát, nhìn trầm trầm vào chỗ gã đang ngồi. Hai cặp mắt càng già đối diện với nhau một cách đầy trực diện. Gã chắc chắn đó là một đứa trẻ con, bởi khuôn mặt của nó bò nhỏ bằng bàn tay, chỉ có cái vai và cái đầu lỗ lên trên. Mấy ngón tay bé xíu đang áp chặt vào ô cửa kính như muốn lao về phía cổ gã. Các kinh hãi thét lên theo bản năng giật lùi lại đằng sau, xuyên nữa té ngửa khỏi chiếc ghế sofa màu cỏ úa đã dách đổi chỗ, định thần nhìn kỹ không thấy bóng dáng của ai, hay cảm thấy toàn thân của mình nổi đầy gai ốc, không thể tin vào cảnh tượng mới xảy ra. rồi nét can đảm gã rón rén bước chân tiến lại chỗ ô cửa kính, đưa mắt he hé nhìn thì tuyệt nhiên bên ngoài chỉ có màn đêm u tịch tĩnh vắng lặng. đang thở dài và tính quay vào trong thì đúng lúc đó một đánh chớp chói lòa. Kéo theo là một tiếng sét đầm bầm rạch ngọc bầu trời, rồi xoay dòi xuống khoảng sân ở trước mặt. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp và ánh đèn nhập nhoảng nơi đầu cổng hắt ra, chỉ một vần vạn dây thôi gã á khẩu, mồm há hốc, hai mắt mở trừng trừng ra vì trước mặt của gã, nằm đấm vào cánh cửa to bàn đang từ từ chuyển động. Tiếng bàn lề vang lên những tiếng kèn kẹt rất chậm, nhưng cho tấn tinh thần của gã tột độ liền sau đó hai cánh cửa có một sức mạnh vô hình thổi tung một làn gió lạnh lẽo rít lên lùa vào trong nhà gã kinh hãi lùi hẳn lại nép sát vào tường tay run rẩy đánh rơi điếu thuốc đằng cháy đỏ là nó đứa bé ma quái đang đứng đó đứa bé ở chuồng da rẻ bầm tím hai cánh tay buông thõng với cằm dây rốn lòng thòng quét lê dưới nền nhà gã muốn thét lên nhưng cứng họng chỉ biết trợn mắt chôn chân tại chỗ Nhìn dáng của đứa bé đang từ từ tiến lại gần mình. Đứa bé ở chuồng đứng lù đù ngay dưới mặt của gã. Nó chậm chậm ngước lên nhìn gã bằng một đôi mắt thoát tục. Màn của nó tiếng thâm, đôi mắt trừng trừng nhìn gã đăm đăm, Khiến cho chỉ vài giây sau gã đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người. Làm cho gã lầy bẩy run sợ. Gã kinh hãi vùng lên rồi dùng mình co lại. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Gã vẫn nằm trên giường y như cũ, bên cạnh lão kháng vẫn nằm co do ngủ. Gã mệt mỏi thở dài một chập, hồn vía đã hoàn về quá nửa. Chắc mình mệt mỏi quá mà mưa mộng linh tinh. Thôi gã tự chấn an mình như vậy và đọc một bài tiếng chú thái. Ngồi thất thần khoảng 5 phút mà cũng chẳng có sự gì lạ. Gã thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra, cho nên mệt mỏi nằm xuống. Tiếp tục chìm vào cơn mộng mị Chưa quá mười nhịp thở thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra. Lần này là ở ngoài và thanh âm đó giống như tiếng dép khua lượn quẹt. Tiếng lề dép vòng lại từ ngoài cửa chính. Và mỗi lúc tiến lại gần sắt cửa buồng, nơi gã và lão kháng đang ngủ. Các giận mình ú ớ, mồ hôi đã vã đầy trên chán chảy xuống miệng mặn trách. Tiếng lề dép trật im lặng nơi cửa buồng, tấm màn che khẽ lay động như có người đưa tay lên vén không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng gã. Đúng lúc mà gã chống tay định nhỏm dậy, thì tấm mông trắng động nhúc nhích và tứ chi nặng chiếu. Toàn thân của gã chít cứng bồm há ra, hai mắt trần trừng, một cảm giác sợ hãi lần thứ năm trong đời chó ngợp lấy tâm trí của gã. Tiếng lề dép tiến lại đầu giường, gã hái hùng mở mắt trừng trừng, đầm vào mắt của gã là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Làm cho thần kinh của gã bị chật tấn đến tột cùng. Cô tình đầu óc rũ rượi đang đứng đó, bộ quần áo dính đầy bùn đất với cái bụng chưa lùm xùm căng ra, làm cho tấm áo rách toạc để lộ ra một ổ bụng nổi đầy gân máu và từ cái bụng căng tròn đó có thứ gì đó đang ngọ nguậy dếch đạp. Trong không gian chênh tối chênh sáng đó, ngọn đèn cầy trong tay của cô ta soi rõ khuôn mặt sưng phù tím thẫm. Hai con người trần trắng đồi ra Và cái cầm cháy xém, lúc nhúc dòi bỏ. cái xác từ từ cúi xuống sát mặt của gã. Trong khoảnh khắc đó gã kinh hãi hét lên, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Một đám dòi bỏ béo mẫm đang bám trên cổ thê ma dây thẳng vào mồm của gã. Một thứ mồi thối khắm tẩm lợm làm cho gã chảy chùa. Cá dồn chút hơi tàn, kinh hãi kêu thét lên rồi bụng dậy. Mồ hôi túa giờ ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Lão gắng nằm bên cạnh nghe tiếng thét của gã thì cũng tái mặt, bật dậy nhìn quanh quất rồi hỏi dồn: Cái gì đấy? Cái gì mà đêm hôm mày gào toáng lên như vậy? Ma, ma, mẹ tin nhân nhà mày vãi đái cả ra giường của tao rồi, lại mơ mộng hả? Nói rồi lão bỏ ra sau nhà, gã cũng chẳng dám ở lại trong buồng cho nên bỏ ra ngoài nhà bật sáng chân ngồi hút thuốc. Chưa bao giờ gã thấy khốn khổ như là đêm nay. Làn khói trắng bày qua bộ não Khiến cho gã chợt bừng tỉnh ra vài phần Ném theo ánh mắt Kinh hoàng ở phía ngoài ô kính Bên ngoài nhà lão kháng men Theo dãy hành lang Chạy dòng theo khuôn viên mảnh đất trong ra Là một mảnh vườn cây cối um tùm Bắt đầu ngả sang một màu ú tàn Dưới bức tường gạch Đã siêu vẹo Cỏ dài mọc um tùm cao quá đầu người Thấp thoảng dưới cây mè Có tàn lá lớn Cả thể cây miếu nhỏ bằng đá lá cây phủ gần ngập lên đến tận nóc bên ngoài trời dần một màu tối ngọn đèn nơi thấp đầu cầm chỉ soi sáng được một diện tích nhỏ bụi cỏ dài ở khoảng sân trước và sau nhà khẽ xào xạc vì gió đằng đợt đẫn nhìn ra trần thấy có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng như tiếng trẻ còn khóc não ruột gã chau mày đằng tính rồi cái tóc thuốc đứng lên đi mượn lão kháng cái quần để thay Thế bất ngờ hai cánh cửa sổ mở tung ra, đánh đập dầm một cái vào trong tường. Cuối cùng thì một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào cửa sổ, cuốn theo bụi bay và đám lá cây vùn vụt thổi vào nhà. Luồng gió lạnh thổi hắt vào gã rùng mình như một kẻ cô đơn làng vào nghít địa. Giữa một đêm khuya để thích chung quanh mình toàn là tử khí. Gã thất kinh giơ tay lên che mắt. Nhưng rất nhanh thì một luồng âm phong đó lại tắt ngúm như chưa hề xuất hiện. Ngày sau đó là nhà vệ sinh phát ra tiếng nước xối xả. Nghĩ rằng là Lão Kháng đang ở đó cho nên gã nhanh mồm, gọi giọng cho đỡ sợ. Chú Kháng ơi! Tiếng nước bóng im bặt chẳng thấy tiếng của Lão Kháng trả lời. Gã đang định nhanh chân trở vào thì tiếng của Lão Kháng ở cửa chính đã cất lên làm cho gã chít chân tại chỗ. Mày làm cái gì mà đần người ra thế hả Gã thất kinh nhìn Lão Kháng Đằng tiến lại Mất mấy giây sau thì mới ú ớ hỏi Ủa không phải chú đang trong nhà tắm sao Lão Kháng câu mày hoài nghi Mày mơ ngủ hả Tao vừa mới đi đái Nghe thì tiếng cửa đập cho nên nhanh chân trở đến đây Chứ vào nhà tắm làm cái gì Gã hoài nghi Nhìn vào bên trong Rõ ràng tiếng nước chảy suối xà Làm sao mày nhầm cho được Gà kéo lão kháng sầm sầm tiến lại khu nhà vệ sinh nằm ở cuối nhà Thì quả nhiên nền nhà đầy khô giáo Mấy mảng rêu xanh còn bám trên tường Lộ chỗ thất nước còn rất một thứ gì đó như tóc rối. Gái nhìn vào lão kháng bằng một con mắt dại hẳn đi Rõ ràng cháu nghe thì tiếng nước chảy mà Chẳng lẽ là cháu tưởng tượng ra Lão kháng kiểm tra mấy lần thì cái văn đồng vẫn khoác im lìm, Như đã lâu không có ai ở Cho là thằng này giờ mưa ngủ Cho nên chép miệng lấy cho gã cái quần để thay Và bảo gã đi nằm Gã cứ nằm trần trống như vậy cho đến tình mơ Thì lão hồi lão kháng đưa mình trở về nhà Ngồi sau xe của lão kháng Gã bắt đầu mường tượng ra tất cả sự việc đầy kinh hoàng Trong làn ký ức đừng lục lại lúc đó một cách tỉ mỉ Gã thích kinh nhớ lại lúc gặp hồn ma cô tình Ở bữa cố ăn 49 ngày Các đã nôn thúc nôn tháo Và trong lúc chiêu trọng gã Thì mấy kẻ trong tổ thờ đã đưa tay xoa đầu Lời sư phụ bốp Năm nào vang lên bên tài như là cảnh tỉnh Trước khi thực hiện Các phép thư ếm Ta sẽ xăm cho mày hình xăm nàng quả trên trán. Hình xăm này sẽ bảo vệ mày thoát khỏi Việc vong linh quấy phá Nhưng phải nhớ có ba điều đại kỵ Đầu tiên nhà mày không được đi Dưới dây phơi quần áo của đàn bà điều thứ hai là không được cho ai đó xoa đầu hay chạm lên đỉnh đầu và điều tiên quyết là không được ngủ với đàn bà sau khi dùng phép tròn ba năm hình xăm nàng quạ này sẽ bắt đầu ứng nghiệm khi nhà mày làm một phép nào đó nếu mà phạm phải một trong ba điều cấm kỵ trên thì hình xăm sẽ mất linh lúc đó thì phong linh sẽ vật ngược lại mày khi đó chẳng ai có thể cứu được mày cả gã tái mặt run rẩy Vậy là vô tình gắn đáp phạm Với điều cấm kỵ thứ hai Đến lúc này gã chẳng còn tâm trí nào Mà nghĩ đến thử ếm làm giàu Thần trí của gã căng ra Chỉ mong sao mình chưa từng làm công việc Lấy mỡ tử thi thắng tận lương tầm đó Lao kháng vừa chạy xe vừa ngắp ngắn ngắp dài Đoạn buột miệng bảo Này đằng nào cũng được nghĩ Tao với mày vào quán long báo nhậu đi Tài của gã ổ đi Thần trí của gã đờ đờ Chỉ gật đầu như bản năng Lòng béo là chủ quán cháu lòng có tiếng ở xã này. Đã mấy lần gã cùng đám lão kháng, hàng ông và ông báo chén chú chân nành ở đây, cho nên không lạ lắm gì. Nhạc thấy gã thất thểu đi sau lão kháng vào quán, lòng béo buột miệng. Lâu lắm mới thấy hai chú mày lại quán, thế độ dài làm ăn thế nào? Lão kháng ngất hàm. Thằng này mới đập bay ném thước rồi, tự giã nghề sách số vaccine sắp lên Hà Nội làm giàu, cho hai bát cháo một má heo, thêm đĩa lòng hai người ăn và một chai rượu chuối. Gã chỉ nở một nụ cười khó nhọc đáp lại chủ quán rồi lầm lũi theo chân của lão kháng chọn một bàn chống gần cửa sổ nhìn ra sông. Lão kháng lò bắt đũa ném cho gã gói du lịch vừa châm lửa rồi hỏi này mày làm cái gì mà đã đến như người mất hồn vậy? Gã gượng gạo lắc đầu đón đầy điếu thuốc mà lão kháng đưa cho và dứt vài hơi đi lòng nóng ngồi được bưng ra hai bát cháo cùng với cây má heo bốc khói nghi ngút đặt xuống cũng là lúc hai chén rượu đầy được rót ra lão kháng khề gà kê lên miệng nấp một cái đánh ửng rồi đoạn nói kể ăn đi làm gì mà ngay ra vậy cá tớp một ngụm rượu gấp miếng lòng non cho vào miệng rồi nhai miếng lòng chưa trôi quá nửa cổ hỏng thì gà ú ớ há hốc miệng miếng lòng rơi ra khỏi miệng bởi lẽ khi đang ăn các cảm thấy có một thứ gì đó đang giận gấu quần của mình đến khi nhìn xuống đứa bé mà quái đêm qua đang ngồi xổm dưới gầm bàn ngay sắt chân một tay nó kéo ống quần của gã tay kia giơ lên như là xin ăn vẫn là một khuôn mặt tím thẫm vẫn là một đôi mắt thoát tùng và một bộ dây rốn thòng lòng chặt đất gã có rúm chân tay theo bản năng định thần lại chỉ là con chó mà long béo nôi đang ngồi đòi thẻ lưỡi xin ăn gã cảm thấy bụng dạ của mình như là cuộn lên từng cơn vội vã lao vào nhà vệ sinh nhà vệ sinh của quán long béo nằm ở tận cuối quán có hai buồng khá rộng dành cho hai đối tượng khách riêng lúc đó đã tầm sáu giờ sáng mà không gian vẫn đàm đạm bột màu u tối cát lật đặt đầy cánh cửa vệ sinh rồi lao đến bồn rửa tay gập bụng nôn khan thậm chí ổn định lại phần nào Các chọn một toilet đứng xa nhất so với cửa quán và vạch quần ra tiểu Nhà vệ sinh quán này có lẽ quán này chẳng có ai dọn dẹp, đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc đang vạch quần xả lũ, linh tính mách bảo có ai đó đang nhìn mình chầm chầm từ hướng cửa nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh này rộng chừng 20m2, từ cửa phòng chạy thẳng vào là 6 cái toilet dạng đứng. Theo phản xạ tự nhiên thì gã quay mặt sang hướng cửa nhưng chẳng thấy ai. Phía sau cánh cửa phòng đang đóng kín Đã một dãy hành lang dài hơn 5 mét Rồi mới đến chỗ khách nhậu bên ngoài Cho rằng mình nhìn nhầm gã lúi húi cúi xuống Tính kéo khóa quần thì bỗng nhiên Một trạng âm thanh khổ khốc rít lên Như là tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở Thêm một lần nữa cảm giác có người đang nhìn mình Gã quay ngoắt lại nhìn ra một lần nữa Vẫn chẳng có ai Cánh cửa vẫn đóng Đình thần một lúc không thấy có sự gì lạ, gã bèn kéo nhanh khóa quần tính trở lên. Nhưng vừa lúc quay đầu sang ngay trước mắt gã, cánh cửa phòng vệ sinh đã mở từ lúc nào. Dưới không gian ủ tối của tiết trời khiến cho dãy hành lang dẫn lên quán trên, trông giống như là một hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó là một thân ảnh đàn bà. Với một mái tóc dài ngang vai xóa ra rối bù, cái bụng chừa vượt mặt làm cho lớp áo nứt toác đang chầm trầm đứng nhìn gã. Cái màu đen u tối của dãy hành lang càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó yên lặng như một cái bóng, đôi mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Cơ bận bất động mang một vẻ đáng sợ vô cảm như sắc chết. Các ngồi ra trên nền nhà vệ sinh và trong một thoáng khi gã vẫn còn chừng chừng kinh hãi nhìn, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng đi lên trên. Dây hành lang lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vệt gì trước mắt của gã là một khung cảnh đen ngọn sâu hun hút sống lừng của gã chợt toát lạnh cả mồ hôi gã đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh mình đoạn ba chân bốn cẳng trở lên trên đến lúc này thì gã khẳng định hồn ma mẹ con cu tình đã tìm về dương trần và phép ếm bùa đang vật ngược lại gã gã thấy cuộc hồng của mình đắng chát thần chí đờ xa Mọi thứ xung quanh như là mờ mịn hư ảo và nhốm đầy từ khí. Bỏ mằng lão kháng với bàn nhậu để áp đằng ú ớ gọi theo, gà cắm mặt đi thẳng về nhà. Vừa đến sân thì gã thấy phía sau nhốn nháo rất đông người. Nhạc thấy gã thất thiểu đi như người vô hồn, mẹ cô gã từ căn bếp cạnh đó chạy ra gắt nhẹ. Đêm qua đi đâu mà không về, để cho cả nhà đợi cả đêm hả? Gã sốc lại tinh thần cố gắng bể đại ra một lý do. Còn con nhỏ bên nhà lão kháng say quá cho nên là con ngủ ở bên ấy. Mà nay nhà mình làm gì mà đông vậy hả mẹ? Mẹ của gã liền chép miệng ơ hay? Rượu chè cho lắm và rượu quên à? Nay là rũ bà nội mẹ chẳng nhắc mày rồi còn gì. Thôi vào tắm rửa đi còn ra phụ cả nhà. Này có anh rể mày qua đấy rượu chè bầy ngày hôi hám quá đi cái đứa tài gãi mớ tóc của mình Rồi bỏ vào trong buồng lấy quần áo Nhìn lại gấp buồng tối mờ Nơi có trồn hũ mỡ tử thi Chợt gã cảm thấy dùng mình, Gã định bỗng rằng Đêm nay sẽ đem nó ra ngoài Mộ đất trôn lại cho mẹ con tình Cậu mong rằng vong hồn của hai mẹ con Đừng tìm về ám quẻ nữa Vòng qua sân giếng Chào hỏi chị gái anh rể Và mấy người họ hàng Gã gắm mặt đi thẳng vào nhà tắm mang bộ quần áo lên mắc vào múc nước bắt đầu kỳ cỏ hơi nước lạnh rội lên đầu làm thần trí của gã tỉnh táo đi phần nào nỗi sợ mơ hồ trong đêm cũng bay đi sạch nhất là khi bên ngoài sân giếng cách đó không xa tiếng họ hàng và người nhà đang dâm gian làm cho hắn đỡ sợ hẳn tắm tắp xong xuôi thì gã với lấy cái khăn lau mặt người nhưng đột nhiên gác khựng lại vì hình như khăn mặt bốc lên một mùi gì thanh thanh thối khắm gã nhăn mặt lại đưa cái khăn lên ngang tầm mắt quan sát xin ngọn đèn bốn mươi w trong nóc nhà tắm chiếu xuống gã thiếu điều thét lên theo bản năng vất luồn cây khăn xuống đất bởi lẽ đó không phải là cây khăn tắm mà lại là chiếc khăn gã đã dùng quấn quanh miệng khi mà bật nắp lấy mỡ của cu tình ngoài nghĩa địa cái khăn gã đành ném luồn dưới lỗ huyệt đã nằm sâu dưới mấy mét đất mà tại sao bây giờ nó lại máng lù lù ở dây phơi Cá ú ớ co lại một góc mắt trần trừng nhìn chằm chằm vào nó Nhìn ký lại thì không phải Cá mòn mèn cầm cái khăn lên Vẫn là cái khăn tắm thường ngày không có gì lạ Cuốn cuộn để cho nước còn ướt đẫm thân và mái thấp Cá lao vội lên nhà Không gian buổi sáng sớm vẫn giật là một màu âm u Và hình như càng lúc càng tối Mà kể đám họ hàng đang đối húi chuẩn bị cỗ cúng sau nhà Cá đỡ đẫn tiến vào cái bàn ghế gỗ cây chính giữa nhà định ngồi cho đỡ sợ vừa móc điếu du lịch đưa lên môi thì bất chợt gã cảm giác có ai đó đang đủ đủ nhìn mình gã đờ đẫn quay lại trong gian buồng u tối của gã bóng ma của cô tình với cái bụng chửa đang ngọ nguậy đứng đó giờ tay vẫy một lúc sau không thấy gã trở xuống làm gỗ tưởng gã mệt cho nên cài nhà chẳng để tâm đến tầm trưa khi cúng bái xong mẹ gã vào trong buồng gọi Lúc mà cánh cửa buồng vừa mở ra, thì bà thét lên kinh hoàng rồi lăn đùng ra ngất đêm. Gã đã thắt cổ lùng lẳng trong buồng bằng cái khăn, cái khăn mà gã đã dùng để đào mả người chết và di trần cô gã. Lọ thủy tinh đổ cảnh ra nền nhà, chất rình vàng vọt gì ra, bốc lên một mùi tanh tưởi lợm giọng.